Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổng tình với môn thượng là chú Khiên Khi mà chiếc đèn pin tay anh cũng đang dần đi, đi Biết rằng đã đến lúc phải đi Hiểu vẫn liền đỡ kiểu vì dạy giữa cô thận trọng Dòng bước vì Theo bước mọi người tiến ra ngoài Trước mắt họ những lối đi như càng lúc càng mở hơn Vì thiếu ánh sáng Hai bên vạch đá vẫn hiện lên đầy hoa đỏ thăng Điều này khiến cho những người say mê hoa đẹp Cảm thấy nguối tiếc khi phải rời khỏi trốn đầy Xong hồi luận lách qua những đường lối loàng hoàng Thì đám người kiểu vi cũng trở lại được cái chỗ ban đầu Môn thượng nên dào bước vượt lên Nhưng khi đến cái nơi ngăn lối đó Mà lại không thấy có cửa Thì môn thượng đã không tránh khỏi giật mình Vì trước mắt anh Lối ra đã hoàn toàn bị bịt kìm Lạ thật Lối ra không còn nữa Câu nói khẽ gây khúc của môn thượng Khiến cho cả đoàn người Như vẻ bất giác không yên Ngành chân tiên lại thì quả thật không thấy lối ra đâu cả cả luân buồn giọng bất ả Đúng là chỗ này mà Sao giờ lại không còn nữa Lạ thật Sao lại như vậy Một câu nói khó hiểu của lừa ngàn cũng vừa khe vàng lên Khi trước mặt anh chỉ còn những bức vách xám ngắt Đang dựng đứng im lịch Thấy chuyện có vẻ lạ lùng Hiểu mận liền đưa kiểu vi tiến sát lại phía bức vách đá Rồi vô khẽ lập nhập thành lời Sao sao lại như thế này Tên cậu nói cứ buông ra một cách đầy khó hiểu kiểu bị lừa lên tiếng của. Hỏi. Có chuyện gì với mọi người? Không không thấy lối ra đó đâu vì ạ?" Người vừa trả lời kiểu vì là Lai Lâm. Và câu trả lời đó của Lai Lâm khiến Như Kiều Vi phải thoáng chút sững sốt, cô nói trong vẻ bối bã: "Mọi người thử tìm kỹ xung quanh xem. Chúng tôi đã tìm hết rồi nhưng không có điều gì cho thấy nơi này có một lối ra." Người trả lời kiểu vì là lừa ngác. Nhìn phía Kiều Vy anh cũng có chút bối rối Về cô trả lời mang theo sự thật Vô cùng lạng lỏng đó của mình Còn Kiều Vy nghe Lương Ngàn nói như vậy Thì cô càng trở nên sốt sẵn hơn Miệng cô nói Trong tâm trạng lâu âu Không, không thể thế nào như vậy được Chẳng lẽ chúng ta lại không thể tìm lối ra hay sao Kiều Vy vừa nói cô vừa lặng tròn tiên sát lại Thôi tay cô lần sờ Một cách khó nhọc trên bách đá ấy Những thứ mà cô nhận lại Chỉ là những làn hơi lạnh mạnh của đá núi Đang tỏa ra mà thôi Thì Kiều Vi đã không còn giữ được bình tĩnh Hiểu Mẫn vội trẻ lại Cô đỡ lấy Kiều Vi rồi miệng nói hơi có vẻ xót xa Kiều Vi Cậu hãy bình tĩnh lại Mọi người vẫn đang tìm kiếm xung quanh Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được lối thoát Ngày Hiểu Mẫn nói như vậy Kiều Vi lại chợt thấy dối lòng hơn Cô rút tay mình ra khỏi tay Mẫn Rồi tiếp tục lân la Chuyện gặp Vạch đá miệng nói hật thật Nhanh chúng ta phải nhanh lên Hiểu Mẫn Thời gian xót lại không còn nhiều nữa đâu Được, được rồi Kiều Vi Tất cả đều đang lao vào công cuộc tìm kiếm lối thoát để ra khỏi cái nơi địa đao tối tăm đó, nhưng dường như sự tìm kiếm của họ càng lúc càng trở nên vô vọng. Cho dù có ngu ngốc đến mấy thì họ cũng đã thầm hiểu ra được một điều rằng nơi mà họ đã bước qua vốn không hề có được để trở lại. Ông cử điện quan thì vẫn miệt mài lê đi những bước chân nặng nề trên vách đá, nhưng những thứ mà ông xà và lại chẳng có ý đặc biệt, ngoài những bông hoa vẫn đỏ thắm trước mặt ông. Trong thời khắc này, sự hoang mang đang như xâm chiếm hết lấy tâm trí của mọi người. Và họ còn phải hứng chịu sự kinh ngại hơn Khi chút ánh sáng cuối cùng Của chiếc đèn binh trên tay muôn thượng cũng vừa vụt tắt Một bóng đen dày đặc Bóng chốc chìm gặp khắp nơi trong thang động tối thấy sự việc đã xảy ra ngoài dự kiện Và vượt quá tầm kiểm soát của mình Khả luận là không còn giữ được bình tĩnh Anh gào thét lên như một con thú điên cuồng Rồi liên tiếp đấm đá vào tất cả mọi chỗ xung quanh Nhận thấy khả luận đang mất bình tĩnh Hiệu mất liền khóc nấc lên Đau đớn trong màn đêm tối đen đ Không ai còn nhìn thấy ai được nữa Ngoài những tiếng thở than và những tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng Khi thời gian mà lời nguyện tròn 300 năm tuổi đã gần kể Nhận ra mọi chuyện chỉ còn là Những dự định không bao giờ được chọn về Kiểu Vy cũng bắt đầu rưng rực nước mắt Chẳng lẽ số phận lại muốn ép buộc Cô và mọi người phải bỏ mạng tại nơi tăm tối này Nơi mà năm xưa đã từng Theo hoa diệt gấm Cho chính phiên bản của cô Cùng với người Nam tử mang tên miêu kỳ ấy sao Trừng 55 Định mệnh của hư vô Phía cuối trời xa xăm Đang dần ánh lên Một màu vàng nhạt nhạt Xuyên thủng những áng mây mỏng Như tấm vải Thứ ánh sang ấy đang lấp lánh mông lung đầy dịu ngọt Đó chính là thời khắc chuyển ra Của một ngày giữa mùa thu đầy u ám Không gian cũng đang chuyển đổi màu sắc Rồi vô tình Nó đã đè rơi một chút dư âm lạc lòng vào đó Xuống đôi mắt của một kẻ Đang đứng ở dưới lòng điệp cấp hoàng vu Ngước nhìn lên phía trên những đám dây leo um tùm đang bám chặn vào những vách đá dựng đứng cao bút, vượt quá cả tầm mắt người. Mặt trời đạt thấy vào đó là ánh trăng dịu dàng đang bắt đầu chớm mọc phía cuối trời xa tít, một chút ánh sáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net